Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vốn lười chảy thay Tự dưng hôm đó ăn trưa xong Lại bảo mạo Này Lứa củi cậu mua kỳ này ẩm quá Thổi mua cả mắt vẫn không cháy Tớ tính ít ra Cũng phải hơi phơi Hai nắng nữa mới nở Hôm nay rời nắng gắt Tớ đề nghị mình quẳng hết ra sân đi Nói rồi Bình bắt tay ngay vào việc Sắn tay áo chuẩn bị ôm củi ra phơi Mạo tái mặt hoảng hốt răng lại Chỉ sợ lòi ra cái giỏ heo Mạo làm bộ gắt Chỉ hít được cái nhanh nhẩu đoạn Ai chả biết là củi bướt Nhưng mà không nghe đài báo thời tiết nữa Hôm nay rời rông Mưa ảo ào, ào chạy không kịp bây giờ Nếu không thì tớ đã phơi lâu rồi Chứ chả chờ đến phiên cậu phải nhát Bình nhìn Mạo cảm phục ngượng ngập nói Thế à Tớ có biết mẹ gì đâu Mạo cười, <cười> Ngủ quay ra nhìn chết còn biết cái gì Rồi Mạo nhìn lên bầu trời và bảo Cơn đằng đông kia kìa Mây đang kéo đến Chỉ độ nửa giờ nữa là phải biết Thế là cái giỏ heo an toàn đến sáng hôm sau Vừa gặp Dung ở điểm hẹn Mạo trịnh trọng lôi món quả quý gia Dùn dùn nói Thưa cô Cụ nhà ốm đau mà cô trả cho lại thăm Tôi lấy làm ái náy quá Xin gửi biếu cô cân thịt lợn Để cụ bồi dưỡng cho chóng bình phục Câu này Mạo đã nhầm thuộc lòng suốt đêm qua Nên nói ra rất trơn tru Khiến Dung cũng hơi mối lòng Tuy vậy nàng lắc đầu gạt đi Cảm ơn anh Bộ đội các anh vất vả Để mà ăn cho làm gì Mạo cứ rúi mãi vào tay Dung và khẩn khoản nói Của ít lòng nhiều Xin cô nhận cho tôi vui Nhưng Dung vẫn dứt khoát khước từ Không Không tôi đã bảo là không mà Mạo thở dài thành thật <cười> Cô không lấy Thì thú thật là tôi cũng không đem về được nữa Dung mở to mắt nhìn mạo Và chợt hiểu ra Gã đã lấy trộm của nhà bít Thì làm sao mang về được Dùng nao nao cảm động chớp mắt cuối xuống Bộ đội như gã Sắn khoai còn vĩ đại huống chi cả một cái giỏ heo lớn thế này Nàng dịu dàng nói Anh đã nói thế Thì tôi đành phải nhận vậy Để tôi về thưa lại với mẹ tôi Cảm ơn anh nhiều lắm Mạo vui mừng nói Cảm ơn cô chứ Cô nhận cho là quý rồi Hai người cùng ngồi xuống chuyển rau sang thúng của Mạo Xong công việc Dung đột ngột hỏi Chiều nay anh có rảnh không? Mạo ngừng tay ngẩn phát lên Hồi hộp hỏi lại Chiều nào tôi trả rảnh Buổi chiều tôi có phải làm gì đâu Thằng Bình nấu cơm buổi chiều mà Cô cần gì hả cô Dung? Trong thâm tâm Mạo đoán nàng định mời Mạo lại nhà ăn cơm Nhưng nhìn nét mặt Mạo khẩn trương quá Dung vội cười để câu chuyện bớt vẻ quan trọng <cười> Anh rảnh thì chiều nay 2 giờ Anh chờ tôi ở cây xăng ngã tử Bảy Hiền Được không? Đúng 2 giờ Tôi nhờ anh đi với tôi có chút việc Nhớ mặc đồ bộ đội nhé Lời dặn của Dung hoàn toàn thửa thải Bởi Mạo làm gì có quần áo nào khác Ngoài mấy bộ quân phục Mạo tò mò hỏi thêm Đi đâu thế hả cô? Dung lắc đầu nói Cứ đúng 2 giờ gặp tôi rồi anh sẽ biết Nhưng tôi đã nói rồi chả có gì quan trọng đâu Anh đừng thắc mắc Dù anh đi chơi chơi vui vậy thôi mà Thật ra thì chẳng có gì quan trọng thật Mẹ Dung lúc này sau khi giành rộm được ít vốn Đã tiến thêm một bước nữa là đi buôn chợ trời Tức là làm trung gian kiếm khách Mua hàng và giao hàng Chiều nay bà phải đi lấy một thùng hàng mà nhà nước đang cấm gắt gao Cho nên bà giao cho Dung và Dung nhờ Mạo đi kèm Bởi có Mạo mặc đồ bộ đội ngồi bên cạnh sẽ tránh được sự xét hỏi của công an Nhưng dĩ nhiên Dung không tiết lộ cho Mạo biết điều này Vì không muốn tỏ ra là mình lợi dụng Về phần Mạo chẳng cần biết Dung nhờ việc gì Hãy cứ được đi bên nàng là hạnh phúc lắm rồi Gã đứng dậy chào Dung rồi gánh rau về tiểu đoàn Buổi hẹn hôm ấy đối với Mạo là một biến cố cực kỳ quan trọng. Trưa nắng trang trang, ăn cơm xong, Mạo vội vã thu dọn nhà bếp, giao công việc cho thằng bạn, rồi tắm rửa lau chùi thật kỹ, lấy chai nước bông nội hóa xịt sơ vào hai bên lách và mặc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net